Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 18 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 199 Trừng phạt người thích mắng người khác Nhìn cái gì mà nhìn, đồ nhà quê. Bộ đồ này của chị á, Nhà mày trồng ruộng năm này qua tháng kia cũng không có mua nổi đâu. Thấy Dương Tử Mi nhìn mình chầm chầm có vẻ bất mãn, hơn nữa lại phát hiện cô trắng trẻo xinh xắn, cho nên người phụ nữ nọ bèn quát lên. Đối với người như thế, Dương Tử Mi cạn lời, không biết nói sao cho phải nữa, nên cô cũng chẳng thèm để ý làm gì. Nhưng mà nào ngờ, sự không để ý của cô lại biến thành một sự khinh khi xem thường trong mắt người khác. Nhân lúc xe dừng đột ngột, người phụ nữ nọ cố ý giơ chân đang mang giày cao gót lên, định đạp vào chân của Dương Tử mì Dương Tử mì đâu có dễ dàng để ả ta thực hiện ý đồ như thế. Cô nhanh chóng rút chân lại và lập tức đạp ngay vào chân của ta. "Ô da!" Người phụ nữ nọ la lên như heo bị cắt tiết vậy, sau đó hung hăng nắm áo của Dương Tử mì mắng, "Đồ đi tiện, mày mày dám đạp chân của tao hả?" Hành khách trên xe đều quay lại nhìn hai người. Lúc nãy khi mà người phụ nữ nọ kiếm chuyện, mọi người đều biết. Thế nên bây giờ, tất cả mọi cặp mắt tội nghiệp đều hướng về phía Dương Tử My. Tôi đạp chân chị thì đã sao nào? Dương Tử My đã bắt đầu nổi giận. Vừa nói, cô vừa dơ chân lên, đạp thật mạnh một cái nữa, lên chân của người phụ nữ đáng ghét kia Người phụ nữ nọ liền nhảy cẫng lên là lối, chửi rủa đủ thứ. Những cái lời lẽ khó nghe nhất trên đời, cô ta đều lôi ra mắng. Dương tự mi đưa tài bắt ấn, lập tức một luồng âm sát khí liền phóng thẳng vào cổ họng của người phụ nữ nọ. Người phụ nữ nọ đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình lạnh lạnh, tiếp đó luôn miệng thốt ra những cái lời lẽ thóa mạ khó nghe. Những cái lời mắng mỏ đó khiến cho hành khách xung quanh cảm thấy bực mình, bắt đầu quay sang quở trách cô ta là người không có giáo dục. Đến trạm xe ở phố Văn Lai, Dương Tử Mì xuống xe. Người phụ nữ nọ vẫn liên tục mắng chửi không thôi. Cô ta mắng hoài, mắng mãi, đến nỗi tài xế không có chịu nổi, đuổi cô ta xuống xe. Nhưng mà cô ta vẫn không thể nào ngừng mắng được. Gặp ai cô ta cũng mắng. Đúng lúc gặp ngay cấp trên của cô ta trên phố, cô ta lao đến mắng xối xả. Tưởng như mọi bực tức quán hận trong thường ngày đối với cấp trên của mình cô ta đều tuôn ra hết. Cấp trên cô ta nghe thấy bèn tức giận nói, Ngày mai cô đừng có đi làm nữa. Chưa hết, về đến nhà cô ta không ngừng mắng cha mẹ chồng, Chồng chị em chồng mắng hết. Cũng vì thất lễ, hỗn hào như thế, Cho nên cô ta đã bị chồng mình đánh cho một trận, đuổi về nhà của mẹ ruột. thê thảm như vậy, Nhưng mà cô ta vẫn không sao khống chế được miệng lửa của mình. Sợ quá, cô ta đã dùng tay bịch chặt miệng mình lại. nhưng mà làm sao cũng không có thể không mắng mỏ người khác được. Cuối cùng, vì chịu không nổi, cô ta đành phải tự cắn đứt lưỡi của mình. Từ đó về sau, cô ta không thể nói và cũng không có thể mắng ai được nữa. Nếu cô ta biết, tất cả những cái thứ đó đều do cô ta đã đắc tội với Dương Tử mì mà ra, chắc chắn sau này cô ta sẽ không có dám mắng ai nữa. Thế mới thấy, đừng có dạy mà đắc tội với thầy tướng số. Nếu không... có chết thế nào cũng không biết đâu dương tử mi cầm theo bao đồ cổ đến mặt hiên lâm thanh mai trong bộ sườn xám nền trắng trên điểm suýt bằng hoa văn hoa mai đang ngồi trong quầy hàng lau chùi một chiếc gương cổ bằng đồng chốc chốc giờ gương lên soi và tự cười một mình trông rất vui vẻ và hạnh phúc tống quyền từ trong tiệm đi ra tay cầm chổi dịu dàng ngồi xuống cạnh lâm thanh mai và nhẹ nhàng quét bụi lắm lúc hai người quay sang nhìn nhau cười tươi thấy hai người bọn họ hòa hợp hạnh phúc như thế dương tử mi đột nhiên thấy sống mũi mình cai cai bất giác nở một nụ cười mãn nguyện cô vui thay cho tống quyền người lương thiện như tống quyền xứng đáng có được một niềm vui như vậy hạnh phúc như đã định chứ không nên đi chệch khỏi cái bằng số mệnh của mình chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của cô Tuy nhiên, khi mà Tống Quyền không còn để ý cô như trước kia nữa, thì cô đột nhiên cảm thấy lạc lõng cứ như là đã bị mất đi một món đồ chơi mà mình yêu thích vậy. Nhưng mà dù sao, cô cũng hy vọng Tống Quyền được hạnh phúc, bởi vì cô không có thể mang lại hạnh phúc cho anh như lâm thanh mai. hai 200, nước mắt vượng hoàng, âm hồn nhập thể Dương Tử mi mang theo bao đồ cổ đi thẳng vào mặt hiên. Tống Quyền vốn đang cúi đầu, trò chuyện nhỏ to cùng chị làm thanh mai, dường như cảm nhận được cái gì đó bèn ngẩn đột lên. Thấy Dương Tử Mi đôi mắt dịu dàng ấm áp của anh, đột nhiên sáng lên vui vẻ hẳn. Tiểu Mi, sao mà hôm nay em đến sớm vậy? Tống Quyền đứng dậy vui vẻ hỏi. Lúc nãy em may mắn mua được mấy cái thứ này cho nên muốn đem đến đây để cho thầy xem thử. Nói xong. Dương Tử Mi không quên quay sang chào Lâm Thanh Mai. Chị Thanh Mai chào chị, chào em tiểu Mi. Ngồi xuống đây chơi một lát đi. Lâm Thanh Mai để chiếc gương bằng đồng trên tay xuống, đứng dậy nhiệt tình chào đón cô. Nhưng mà vừa nhìn thấy nét mặt của Lâm Thanh Mai, Dương Tử Mi ngẩn người ra. Lúc nãy dường như cô nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác ẩn hiện trên mặt của Lâm Thanh Mai. Gương mặt đó. thập thoáng lúc ẩn lúc hiện nụ cười rất là kỳ dị tuy nhiên gương mặt đó chỉ thoáng qua thôi lúc mà Dương Tử mi định thần nhìn lại thì gương mặt của Lâm Thanh Mai vẫn vậy không có gì bất thường chỉ là giữa trán có thêm một luồng âm sát khí màu đen Dương Tử mi thầm kêu lên Dương Tử mi bất giác nhìn sang cái chiếc gương cổ kia đó là một chiếc gương hình bát giác hình dáng bắt mắt hoa văn tinh xảo Phía sau gương còn được chạm trổ hình một con phượng hoàng rất sống động, nhưng đó là một con phượng hoàng đang khóc. Trong truyền thuyết, phượng hoàng là loài chim bất tử quý hiếm, có thể quả thiêu niết bàn và tái sinh lại. Tuy nhiên, khi một phượng hoàng khóc mà theo truyền thuyết, nước mắt của phượng hoàng là máu, thì chính là lúc nó không còn cơ hội tái sinh mà đành phải luân hồi lục đạo như những sinh linh khác. Thế nên nước mắt vượng hoàng cũng là biểu trưng cho sự xui xẻo, không may mắn. hoa văn như thế, sao lại được khắc trên gương soi hàng ngày của các cô gái chứ? Tuy vậy, Dương Tử My nhìn hoài không có phát hiện âm sát khí nào phía trên chiếc gương đó, mà chỉ là một món đồ cổ như bao món đồ cổ bình thường khác. Nhớ lại gương mặt ma quỷ ẩn hiện trên gương mặt của Lâm Thanh Mai lúc nãy, Dương Tử mi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay sang... nhìn lâm thanh mai chằm chằm tiểu mi sao vậy mặt của chị dính cái gì dơ sao thấy dương tử mi nhìn mình không có chớp mắt lâm thành mai đưa tay lên sờ sờ vào mặt của mình lo lắng hỏi dạ dương tử mi gật đầu đáp không phải chứ giờ ở đâu vậy ta suốt thân từ nhà quê môn danh giá trước giờ lâm thành mai luôn hết sức chú trọng vẻ ngoài cũng như tư thái của mình Thế nên nghe nói mặt mình bị dơ, Lâm Thanh Mai liền lấy chiếc gương đồng nọ lên xoay. Dương tử mi lại thấy một gương mặt ma quỷ ẩn hiện trên gương mặt của Lâm Thanh Mai. Lần này cô có thể nhìn thấy gương mặt khá rõ ràng, gương mặt kia thậm chí còn nháy mắt cười đùa với cô nữa, càng nhìn cô càng thấy rợn người. Nhưng Lâm Thanh Mai lại không có phát hiện gì, cô chỉ thấy gương mặt của mình trong gương thôi. soi tới soi lùi, vẫn không có thấy mặt mình dính cái gì dơ, cô liền quay sang hỏi Tống Quyền. Anh, mặt của em có bị dính gì dơ sao? Tống Quyền nhìn một hồi lắc đầu nói. Đâu có, mặt em không có dính gì hết. Lúc này, làm thành mài quay sang cười nói với Dương Tử Mi bằng một giọng trách yêu. Tiểu Mi, em hư quá nha, cố ý triều chọc chị hả? Dương Tử Mi chỉ biết cười gượng. Trên gương mặt của Lâm Thanh Mai quả nhiên đã bị dơ, chỉ là cái vết dơ kia nếu nói ra e là người khác đều khiếp sợ. Nếu như bị âm hồn nhập, ý chí và suy nghĩ của Lâm Thanh Mai cũng sẽ dần dần bị âm hồn kia xâm chiếm để rồi cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác. Hơn nữa, pháp lực của âm hồn có thể nhập vào người khác như thế rất mạnh, nó không giống với âm sát khí. Nếu không có pháp khí tốt trợ giúp, thì dương tử mi rất khó mà đuổi nó đi được thấy thần sắc của cô có vẻ khó coi tống quyền nghi hoặc hỏi tiểu mi chẳng lẽ thanh mai đụng vào cái thứ gì không nên đụng sao chương 201, trăm lẻ đừng soi gương lúc nửa đêm dạ đúng là có một chút gì đó dương tử mi không dám nói là có âm hồn nhập vì sợ sẽ làm cho lâm thanh mai hoảng sợ nhưng mà lâm thanh mai vẫn rất hoảng sợ Lâm Thanh Mai và Dương Tử mi khá thân với nhau cho nên cô ấy biết Dương Tử My làm gì. Lâm Thanh Mai mặt trắng bệch hỏi Dương Tử My. Tiểu My, mặt của chị có cái gì vậy? Không phải là chúng ta chứ. Nè, chị đừng sợ, chỉ có một chút âm sát khí thôi, có thể là do chiếc gương này mà ra. Dương Tử My an ủi nói. Nghe thế, Lâm thành Mai vội để chiếc gương nọ xuống bàn, tránh xa nó một chút, giọng run run nói. Chả trách, sáng nay khi mà chị cầm nó lên, thấy có gì đó là lạ. Hơn nữa chị cứ muốn soi gương hoài thôi, bình thường chị không có thích soi gương lắm. Tống Quyền cũng cảm thấy, lâm thanh mai hôm nay, có cái gì đó cũng kỳ lạ. Một tiểu thư khuê cát như cô, thường sẽ không bao giờ soi gương ở nơi thanh thiên bạch nhật. Nhiều người qua lại như thế. Nhưng mà hôm nay, cô ấy dường như rất thích chiếc gương kia, cầm nó trên tay soi suốt buổi. Thậm chí có người đến cửa tiệm, cô cũng cầm gương lên soi, không ngừng vuốt tóc sờ sờ lên mặt của mình nữa. Bây giờ nghe Dương Tử My nói thế, Tống Quyền biết là có vấn đề rồi. Chiếc gương nước mắt Phượng Hoàng kia anh mua từ một thương nhân chuyên chơi đồ cổ ngày hôm qua thôi. Anh biết là nước mắt Phượng Hoàng là cái thứ xui xẻo, nhưng mà vì giá trị nghiên cứu nghệ thuật của chiếc gương nọ quá cao cho nên anh cũng làm liệu mua về. sáng nay thức dậy anh ngạc nhiên khi mà thấy lâm thành mai vợ mình lại đang cầm trên tay cái chiếc gương mà anh đã giấu trong hộp không ngừng lau chùi nó hơn nữa còn vừa lau vừa soi gương tuy nhiên lúc đó anh cũng không có nghĩ nhiều chỉ nghĩ là một người phụ nữ như cô yêu thích một chiếc gương đồng tinh xảo như thế cũng là điều dễ hiểu tiểu mi à vậy chị chị phải làm sao bây giờ em rất giỏi trong cái việc này Em có thể giúp chị trừ tà quá sát không vậy? Lâm Thanh Mai rò lặng nói. Chị yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách giúp chị. Chỉ là thời gian này nếu mà chị phát hiện có gì bất thường, chị đừng có sợ gì hết. Hơn nữa, nửa đêm chị đừng có soi gương nha. Dương Tử mi dặn dò: Không được soi gương lúc nửa đêm sao? Tại sao vậy? Lâm Thanh Mai hỏi. Sẽ làm chị sợ đấy. Nếu như làm thanh mai soi gương lúc nửa đêm sẽ thấy được âm hồn kia, lúc đó cô không sợ mới lạ. Hơn nữa, nếu như không có bị âm hồn nhập thì người bình thường soi gương lúc nửa đêm cũng rất dễ thấy những cái thứ không nên thấy. Ví dụ như là tà khí chẳng hạn. Ngoài ra, nếu mà nhìn từ góc độ phong thủy thì không nên để gương đối diện với giường ngủ của mình. Gương trong phong thủy là vật dùng để phản chiếu hùng sát. Sát khí nhằm giúp chủ nhân trong nhà tránh được các cái tổn hại do hung sát xung khắc gây ra. Bất kể vị trí nào trong phòng ngủ đều có gương soi cũng đều không may mắn. Ngoài cái chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm vợ chồng ra, nó còn làm ảnh hưởng đến tài giận, con cái nữa. Đặc biệt là cúi giường lại càng không nên treo gương. Bởi vì gương nếu được đặt ở cứu giường thì nó không khác nào là một chiếc gương chiếu hồn. Nó sẽ khiến cho người trong phòng thường xuyên cảm thấy lo lắng không yên Thế nên nếu muốn treo gương trong phòng Thì tốt nhất nên để nó ở một góc khuất khó nhìn thấy Chương 202 Khây Đồng Quảng Trọng Đoạn dương tử mi đi vào bên trong căn phòng yên tĩnh Cô bảo Tống Quyền mang chu sa, bút, giấy vàng để sẵn lên hương án Sau đó mới dùng máu trên ngón tay của mình Để mà giết thần chú lên giấy Viết xong, cô mới gấp tờ giấy lại thành hình tam giác, bỏ vào một chiếc túi nhỏ màu đỏ, dùng dây đỏ buộc lại, dặn dò Lâm Thanh Mai phải luôn đeo nó trên người, tuyệt đối không có được tùy tiện tháo xuống. Đeo cái này là trừ tà được sao? Lâm Thanh Mai vui mừng dặn bùa đeo ngay vào cổ của mình. À không, đây chỉ là bùa giúp chị tĩnh tâm thôi, nó có thể giúp cho tinh thần của chị thoải mái, yên tâm, ý nghĩ kiên cường. không có bị tà ma xâm nhập và chiếm dần lấy ý chí và suy nghĩ của chị còn về tà sát trên người chị em cần thêm vài thứ nữa mới có thể giúp chị đuổi chúng đi được chị chờ em nha bây giờ có tấm bùa này rồi chỉ cần chỉ đừng có soi gương lúc nửa đêm thì sẽ không có sao đâu dương tử mi giải thích nói nghe nói không trừ tà được lâm thanh mai lại trở lại trạng thái lo lắng bất an như lúc nãy dương tử mi bảo lâm thanh mai nhắm mắt lại giơ tay điểm chỉ vào mệnh cung của cô âm sát khí trong người của lâm thanh mai nhanh chóng đã bị hút vào ngón tay của dương tử my chỉ là âm hồn kia không hề hấn gì nó vẫn đang thận thờ ẩn nấp đầu đó chờ thời cơ chiếm lĩnh ý chí của lâm thanh mai xong xuôi dương tử my thu tay lại dẫn khí điều hòa hơi thở của mình một phần âm sát khí trên người của lâm thanh mai đã được hóa giải thêm vào đó Là bùa tĩnh tâm đã bắt đầu có tác dụng cho nên sự lo lắng sợ hãi của Lâm Thanh Mai cũng đã dần tan biến. Dương Tử Mi dặn Lâm Thanh Mai rằng tuyệt đối không có được đụng vào chiếc gương kia. Nếu không âm hồn kia nhận được nhiều sức mạnh hơn từ cái chiếc gương đó dần lớn mạnh hơn nữa. Nếu thế sau này cô muốn thu phục thì cũng rất khó. Sau khi chuyện của Lâm Thanh Mai tạm thời giải quyết xong, dương tử mì mở cái bao mình mang theo ra trong đó có mười mấy chiếc khai đồng đã gỉ đen thầy bây giờ thầy xem giúp em đây có phải là khai đồng thời chiến quốc không dương tử mì vừa nói vừa bày từng cái chiếc khay lên bàn tống quyền cầm một chiếc khay lên dùng kính lúp soi đi soi lại mấy lượt càng xem anh càng vui mừng tiếp đến anh mới dùng nước rửa chuyên dụng để lao rửa sạch cái lớp gỉ trên chiếc khay nọ lập tức một chiếc khay đồng tinh xảo lấp lánh đã hiện ngay trên tay của anh chiếc khay nọ phát ra một luồng sáng mang tính thời đại vô cùng đặc biệt ồ hàng quý đây tống quyền cảm thán nói thầy nó lai lịch ra sao dương tử mi hỏi tống quyền lấy một quyển sách từ trên kệ xuống lật đến một trang nọ đưa cho dương tử mi xem hình trong trang sách đúng là cái hình chiếc khay nọ Ngoài ra, bên dưới còn có nội dung chú thích rằng bộ khai đồng kia chính là quà do Tân Tử, một nhà mỹ thuật nổi tiếng thời chiến quốc, tặng cho quảng trọng, tể tướng của nước tề Bộ khai đồng nọ có tổng cộng 18 cái, Tân Tử đã tốn 18 năm để mà hoàn thành chúng. Ngoài chất liệu chính là đồng ra, chúng còn sở hữu các kỹ thuật gia công và chống nghĩ tiên tiến nhất của thời đó. Thế nên những chiếc khai đồng nọ ở bên trong không những là không bị dĩ mà cái lớp ngoài còn sáng óng ánh nữa. Tử Mi à, em có vừa đủ bộ luôn đó, không sót cái nào luôn. Sau khi mà giám định xong 18 chiếc khai đồng nọ, hai mắt của Tống Quyền sáng lên, anh hào hứng hỏi. Em mua chúng được ở đâu vậy? Dương Tử Mi cũng kể lại đại khái cái chuyện vô tình thấy được khai đồng cho Tống Quyền nghe. Em, may mắn thật đấy. Cái bộ khai đồng quản trọng này á trước giờ chỉ tồn tại trong sách thôi. Sau khi mà được an táng cùng quản trọng, nó đã thất lạc luôn cho đến nay. Bây giờ không ngờ em lại tìm thấy chúng. Đây chắc chắn là một tin chấn động trong giới đồ cổ rồi. Tống Quyền ngưỡng mộ nói, nếu đem đi đấu giá sẽ được bao nhiêu tiền? Thật ra Dương Tử My không hứng thú lắm, với thú chơi đồ cổ, cô chỉ thích tiền thôi. Ít nhất cũng 100 triệu. Tống Quyền đáp, hả? Một trăm triệu sao? Hai mắt của Dương Tử My sáng lên, nếu vậy chuyện xây nhà của cô không cần phải lo lắng nữa rồi. lẻ 203, anh Linh bé bỏng, đúng ít nhất là một trăm triệu. Tống Quyền gật đầu, xong anh nhìn Dương Tử My nói, Tử My à, nếu như em muốn bán cái bộ khai này, á anh hy vọng em sẽ bán cho anh. Nếu thầy muốn mua, em sẽ bán cho thầy. Dương Tiểu My cười nói, Cảm ơn em, Tiểu My này, cái bộ khai đồng này có thể đấu giá được bao nhiêu, anh không có dám chắc với em. Tuần sau thành phố B có một đợt bán đấu giá, anh sẽ giúp em đăng ký. Nếu anh có đủ năng lực tài chính để mà mua chúng, á, xem như chúng thuộc về anh. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Quyền nói tiếp, Thầy à, thầy là thầy của em, bộ khai đồng này em tặng cho thầy cũng không có gì lớn lao hết. Thầy thích nói như vậy, Sao mà em lại đem đi bán đấu giá được chứ? Dương Tử Mì vui vẻ nói, tiểu Mì bộ khai này của em giá trị như vậy, anh sợ sẽ thiệt cho em thôi. Tống Quyền nói, giọng chân thành, Kiến thức thầy dạy cho em mới là thứ vô giá. Bây giờ em đang cần tiền, nếu tặng không cho thầy thì cũng không được. Em bán chúng cho thầy với giá 50 triệu có được không? Tống Quyền lắc đầu nói, Không được, anh không có thể làm như vậy, Anh trả em 100 triệu là anh cũng đã lời lắm rồi. Vậy cũng được, Dương Tử My gật đầu đồng ý. Cảm ơn em, Tống Quyền vô cùng cảm kích. Bộ khay kia anh có thể dùng làm bảo vật trấn tiệm rồi. Nhưng hơn hết, đó còn là một bộ khay do Dương Tử My bán cho anh, nên đối với anh ý nghĩa của nó cũng rất đặc biệt. Còn Dương Tử My lại được thêm 100 triệu đồng, thế nên cô vui mừng khôn xiết Có một trăm triệu trong tay, cô xem như là triệu phú rồi. Nhưng khi nghĩ đến cô chú nọ thì lại cảm thấy có một chút dài dứt không nguôi. Cô quyết định ngày mai mang thêm một ít tiền đến thăm họ. Tám giờ tối, khách hàng trước mắt đã có mặt ở mặt Hiên. Khách lần này là một đôi vợ chồng trẻ. Nam thì phong độ, bảnh bao, ra dáng nhà cao sang quyền quý. Còn nữ thì y phục xinh đẹp, trang nhã, chỉ là sắc mặt trắng bệch Mí mắt sưng húp không một chút sinh khí. Ánh mắt của cô ấy dường như lúc nào cũng đang nơm nớp lo sợ. chốc chốc lại quay đầu lại, nhìn cứ như là sợ có ai đó đi theo vậy. Dương tử mi dùng thiên nhãn quan sát người phụ nữ nọ, phát hiện có một anh Linh đang theo sau lưng cô ấy. Anh Linh kia máu me đầy người, trông rất là thảm thương. Thấy vậy, cô mới liền thu thiên nhãn lại, không dám nhìn thêm nữa. Chào Dương Đại Sư, tôi là Đồng Lượng, tôi muốn nhờ Đại Sư giúp cho vợ tôi. Đồng Lượng có vẻ sốt ruột nói, tôi biết là có chuyện gì rồi. Dương Tử My mời hai người bọn họ ngồi xuống, sau đó quay sang nói với người phụ nữ nọ. Đồng Phu Nhân, có phải là cô thường xuyên thấy ác mộng, trong cơn mơ thường thấy có một đứa trẻ đang khóc thảm thiết của đúng không? Ngoài ra, sức khỏe của cô cũng không tốt, rất hay khóc mà không biết rõ nguyên do. Nghe thế, người phụ nữ nãy giờ vốn dĩ chỉ biết cúi đầu im lặng như là người chết đuối vớ được cái phao Cô ấy đưa tay ra, nắm chặt tay của Dương Tử My lò lắng nói. Dương Đại Sư, mong, mong Đại Sư giúp cho. Gần đây tôi thường xuyên nằm mơ thấy có một đứa trẻ cứ đi theo tôi trách tôi tại sao mà lại bỏ nó tại sao mà tôi lại giết nó. Vừa nói, toàn thân cô ta rung lên bằng bật, mặt càng trắng hơn trông rất là đáng sợ đồng lượng vội vàng đỡ vai của vợ mình than thở nói không dấu gì đại sư lúc trước vợ của tôi không may đã bị sảy thai sau khi sảy thai xong vợ tôi thường bị như vậy đó không biết là lý do tâm lý hay là bị trúng tà nữa lần đó là cố tình phá thai có đúng không nhớ đến anh linh đầy máu me nhìn thấy lúc nãy dương tử mi bất giác lạnh sống lưng đúng Nhà họ đồng của chúng tôi ba đời đều là con một. Khi mà vợ tôi mang thai đến tháng thứ tư, sau khi mà siêu âm, phát hiện thai là con gái. Cho nên tôi lại là cán bộ nhà nước, chỉ có thể sinh một đứa con. Cho nên cha tôi bảo cô ấy phá thai đi, nói nhất định phải sinh được một đứa con trai. Đồng lượng bất đắc dĩ nói. lẻ 204 Anh Linh bé bỏng khi mà đồng lượng nói lý do tại sao để vợ mình phá thai dương tử mi mở thiên nhãn ra nhìn chỉ thấy anh linh kia cứ nhìn chằm chằm vào vợ chồng của đồng lượng và hỏi giọng quán trách quán khí của nó càng ngày càng nặng nề hơn nặng đến nỗi vợ chồng của đồng lượng bất giác rùng mình một cái đồng phu nhân run rẩy nước mắt lại tuôn trào thúc thích nói tôi tôi không có muốn bỏ nó đâu nhưng mà nếu không bỏ Cha mẹ chồng của tôi bắt tôi phải ly dị, nói là đồng gia phải có con trai nói giỏi. Thấy vậy, Dương Tử Mi vẽ an hồng phù lên không trung, trấn tịnh anh Linh họ lại. Anh Linh còn được gọi là thai quỷ. Thông thường, thai quỷ đa phần là anh Linh của những đứa trẻ bị phá thai. Sảy thai hoặc không may mất sớm, nhưng phần lớn các anh Linh đều có liên quan đến việc phá thai. Thai nhi sau khi mà được thụ tinh sẽ có linh hồn và dần hình thành thân hồn. Thai nhi 3 tháng tuổi thường đã có một phần ý thức. Sau khi thai nhi có được giác hồn thì sẽ có phản ứng của con người. Thế nên những phôi thai sau khi mà được thụ tinh đều sẽ trở thành anh linh. Thai nhi từ 3 tháng tuổi trở lên cũng đã bắt đầu ý thức được tại sao mình bị phá bỏ. thông thường anh linh được chia thành thiện linh ác linh và cực âm linh thiện linh là những anh linh yêu thương và thường xuyên phù hộ cho cha mẹ của mình đây đa phần là những anh linh bị sảy thai do nguyên nhân khách quan ác linh là những anh linh trả thù cha mẹ mình bằng cách khiến cho họ bệnh gặp ác mộng tinh thần hoang mang hay thậm chí khiến cho họ phải chết theo mình ác linh phần lớn là các anh linh bị mất do các nguyên nhân chủ quan. Xã hội Trung Quốc hiện tại vì chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh của một con, thêm vào đó là quan niệm trọng nam khinh nữ, cho nên nhiều người cho rằng phá thai cũng không có gì hệ trọng cả. Y học ngày càng tiến bộ cho nên việc phá thai diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nên số lượng người phá thai cũng càng ngày tăng theo cấp số nhân. Theo đó, số lượng anh Linh do phá thai càng ngày càng nhiều. Anh Linh vì không có sinh mạng cho nên thường không có đến thiên đường và cũng không có thể đi đầu thai, mà chúng chỉ có thể trở thành hồn ma giấc dưỡng, không thể giảng sanh. Cũng chính vì vậy mà chúng thường hay than khóc, thấy đơn độc, đau khổ và muốn báo thù. Chúng thường dựa vào một mật mã từ trường của huyết thống để mà tìm người thân của chúng và từ đó bám lấy họ. không ngừng quấy phá họ. Tùy đa số, các anh Linh đều chỉ muốn tìm cha mẹ của mình để được an ủi, chứ không có rắp tâm làm cho họ tổn thương. Nhưng vì âm khí trên người của chúng quá nặng, nên nếu như thường xuyên theo cha mẹ, người thân của chúng, chúng sẽ lại vô tình, khiến cho họ bị tổn thương, thậm chí mất mạng. May mà anh Linh đi theo đồng phu nhân kia, ngoài quán khí khá nặng ra, nó cũng chỉ là một anh Linh bình thường, chứ không phải là ác Linh. cố tình đến báo thù anh linh nọ thật ra cũng chỉ là cảm thấy bản thân của nó quá đáng thương nên mới đi theo mẹ của nó suốt mà thôi vì vậy chỉ cần dương tử mi ra lời một cái nó đã ngoan ngoãn ngồi im chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn cô vẻ như là cầu xin cô đừng bắt nó rời khỏi mẹ của nó vậy thấy ánh mắt tội nghiệp đó dương tử mi vô cùng thương cảm anh linh vốn đã bé nhỏ yếu ớt Lại không có thể đầu thai Nên ngoài việc đi theo cha mẹ của chúng ra Chúng còn biết theo ai nữa chứ Bản thân của Dương Tử Mi Cũng được sinh ra Lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ Trước đây cô thường bị Ông nội cho rằng Mình là đồ vô dụng Khi mẹ cô sinh ra em gái Vì sợ bị phạt do kế hoạch hóa gia đình Cho nên ông nội cô suýt nữa Đem em gái bé bỏng mới sinh ra của cô Nhấn nước cho chết ngạt rồi May mà lúc đó mẹ cô sống chết, bảo vệ, cho nên em của cô mới sống được đến ngày hôm nay. Ngày nay, cùng với sự phát triển của y học về siêu âm cho nên việc xác định giới tính thai nhi càng dễ dàng hơn. Cũng chính vì quá dễ dàng cho nên đã có rất nhiều bé gái đã bị cướp mất mạng sống ngay khi còn trong bụng mẹ. Đây là một tội ác. Chương 205 Anh Linh bé bỏng Dương Tử My Cũng nói sơ qua chuyện anh Linh đi theo người thân cho vợ chồng của đồng lượng biết. Hai người bọn họ nghe xong liền biến sắc mặt. Ngay cả một người đàn ông như đồng lượng kia đã bắt đầu phát run Còn đồng phu nhân lại khóc sướt nước không ngừng. Cô ấy vừa khóc, vừa đắm vào ngực của mình vừa hối hận khôn xiết Dương đại sư, xin hỏi đại sư có cách nào giúp chúng tôi không? Đồng lượng sốt ruột hỏi. Nghe anh ta hỏi vậy Anh Linh đang đứng phía sau họ trở lại cái bộ dạng căm hận và tủi thần. Dương tự mì nhìn anh Linh nọ một cái, vẻ trấn an, ra hiệu cho nó đừng có nhào nhào lên như thế. Tôi có thể giúp hai người, nhưng mà hai người phải hứa với tôi là sau này đừng có làm những chuyện bất nhân như thế nữa. Dương tự mì nghiêm giọng nói, lần này tôi tôi đã hối hận lắm rồi, sau này tuyệt đối không có làm những chuyện này như vậy nữa. Đồng lượng kiên quyết nói, sở dĩ mà anh Linh cứ đi theo cha mẹ, người thân của chúng là bởi vì chúng không có được giảng sanh. Bây giờ có hai cách để mà giúp chúng vào được luân hồi. Cách gì? Đồng lượng hỏi, cách thứ nhất là dùng bùa chú tạo đường đi giúp cho chúng được siêu thoát. Cách này hiệu quả nhanh nhưng mà cần phải có cao nhân chuyên chỉ dẫn, nếu không càng khiến cho anh Linh trở nên quậy phá hơn. Cách thứ hai là niệm kinh giảng sanh. Nếu như mà thành tâm tụng niệm cũng có hiệu quả, tuy nhiên nếu tâm của người tụng niệm không tịnh, không trong sạch hoặc là thường nói những lời lẽ trách móc, thì những cái lời tụng niệm kia sẽ như một lửa dao sắc bén, đâm thẳng vào tim của anh Linh. Như vậy, không những không có thể giúp chúng siêu thoát, mà còn tăng sự oán hận biến chúng thành ác linh. Ngừng một chút, Dương Tử My giải thích tiếp. Cách đầu tiên, tuy hiệu quả nhanh, nhưng mà tôi không có muốn dùng cách này. Bởi vì con bé đã tội nghiệp quá rồi, hai người là cha mẹ của nó, cho nên hai người phải dùng tình thương yêu và trái tim nhân tự của mình để mà tụng kinh siêu độ cho nó. Được được, vợ chồng tôi sẽ tụng kinh giảng sanh. Đồng lượng gật đầu đồng ý. Dương Tử mi dẫn hai người vào hậu viện trống ở phía sau. Sau khi mà chuẩn bị nhan đèn, giấy tiền, đồ cúng xong xuôi, Cô bảo vợ chồng của đồng lượng ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm, trao đổi với anh Linh nọ bằng tất cả sự chân thành và tình yêu thương của mình đối với nó. Sau đó, thành tâm tụng niệm. Trong lúc họ tụng kinh, cô ở bên cạnh làm phép siêu độ để cho anh Linh kia có thể được giảng sanh. Anh Linh nọ dương đôi mắt tội nghiệp, không nở rời xa của nó nhìn chăm chăm cha mẹ của mình. Tiếp đến, nó lại quay sang cúi người chào dương tử mi. bắt đầu dòng luân hồi mới sau khi tiễn anh linh nọ xong dương tử mi lại vẽ thêm một tấm bùa nữa cho đồng phu nhân đồng thời dặn cô phải đeo bùa trong suốt ba tháng liền để cho âm sát ký trên người biến mất hoàn toàn xong xuôi đồng lượng trả cho dương tử mi một trăm ngàn sau khi mà cảm ơn rối rít hai người chào tạm biệt ra về siêu độ cho anh linh kia xong dương tử mi không thấy cơ thể mệt mỏi Vì phải dùng phép như lúc trước nữa Thế nên cô cũng xin phép Vợ chồng của Tống Quyền Để về nhà của mình Nhà cô đang có khách Người khách đó chính là chú cô Dương Hà Người mà 10 năm trước đã đến thăm quyến làm ăn Hiện tại Dương Hà Đã trở thành một chủ doanh nghiệp nhỏ Ở thâm quyến Tuy cũng không phải là giàu có gì cho lắm Nhưng mà cuộc sống thoải mái đủ đầy Có của ăn của để Trước nay Dương Hà đều cho rằng Sở dĩ mà anh có được thành quả như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Dương Tử My nằm đó chỉ dẫn cho anh. Cho nên Dương Hà vô cùng cảm kích Dương Tử My. Lúc trước khi mà gia đình của cô còn ở dưới quê mỗi lần về thăm nhà Dương Hà mang rất nhiều đồ đến cho gia đình của cô. Đang ngồi trò chuyện cùng với Dương Bách và Dương Thành thấy Dương Tử My về Dương Hà đứng dậy cười nói Bé con về rồi sao? Dạ, con chào chú. Chú đến khi nào vậy? Hôm nay chú đến thành phố A để mà giải quyết chút việc. Thấy cũng lâu, không có đến thăm mọi người rồi, cho nên tiện đường chú ghé qua một chút. Dương Hà hứng khởi nói, cùng với việc trở thành một chủ doanh nghiệp, sự chân chất quê mùa của một nông dân trước đó trên mặt của Dương Hà đã biến mất, mà thay vào đó là một gương mặt tinh anh và nhạy bén. lẻ 206 Treo kiếm bằng tiền xu không có đúng cách Dương Tử Mì lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của Dương Hà, phát hiện chân mại của anh ta có sát. Không cần dùng đến thiên nhãn, Dương Tử Mì cũng biết được mục đích của chuyến thăm lần này của Dương Hà. Tuy nhiên, Dương Hà là chú ruột của cô, bình thường quan hệ giữa anh ta và gia đình cũng rất khá. Khi mà cô chưa có am hiểu gì nhiều về phong thủy, tướng thuật thì Dương Hà đối xử với cô rất tốt. Thường xuyên dẫn cô đi chơi đó đây. Cho nên... Chú dù biết mục đích của Dương Hà nhưng mà Dương Tử My không cảm thấy phản cảm gì. Cô chỉ lên tiếng hỏi. Gần đây chú có phải gặp chuyện buồn phiền có đúng không? Nghe Dương Tử My hỏi thế, Dương Hà đưa tay gãi gãi đầu, cười ngượng nói. Chú biết không có thể qua mắt được con mà. Không sao, có chuyện gì chú cứ nói đi. Dương Tử My mời Dương Hà ngồi xuống ghế. Nụ cười của Dương Hà đã biến mất. Thay vào đó là một sự lo lắng, sâu môn, Dương Hà rầu rĩ nói. Bé con, chú biết con rất giỏi, cho nên chú định nhờ con giúp chú một chuyện. Tiểu Phi không biết có phải bị trúng tà hay không, gần đây nó kỳ lạ lắm, thường xuyên là bị bệnh. Còn nữa, gần đây chú và thím con hay bất hòa chuyện làm ăn dở lỡ chú không nói. Chỉ là suýt nữa, cả nhà của chú gặp phải quả sát thân rồi. Những cái chuyện này có thể có liên quan đến căn nhà... Mà chú mới dọn về kia Nhà mới của chú Con đã xem qua phong thủy rồi Không có vấn đề gì đâu Trước đó Sau khi mà mua căn nhà mới ở Tham Quyến Trước khi dọn giàu ở Dương Hà có nhờ Dương Tử Mi Đến xem phong thủy Sắp xếp đồ vật theo phong thủy giúp Vấn đề ở đây là khu của chú ở Người ra vào rất ít Rất nhiều nhà đều là người ta mua Và để đó đầu cơ thôi Không phải là mua để ở Cả một tòa nhà hai mươi mấy tầng như thế mà chỉ có vài người ở cho nên khu đó bị người ta gọi là tòa nhà trống. Chú còn nghe vài người nói, nếu một tòa nhà có nhiều căn hộ bỏ trống như vậy, rất dễ có ma quỷ vào ở. Dương Hà nói liều một hơi, Dương tử mi trăm ngắm một lúc sau đó mới nói, Cũng có khả năng đó, nhưng mà căn nhà đó con đã giúp chú sắp xếp phong thủy rồi, Thế nên ma quỷ thông thường cũng sẽ không có vào được đâu. Có phải vì chú không có làm theo lời dặn của con, đã làm lộn xộn phong thủy lên có đúng không? Không, tuyệt đối không. Chú biết bản lãnh của con, cho nên sao dám thay đổi bậy bạ được. Vậy thì ngày mai con theo chú về nhà xem thử coi sao. Dù sao, ngày mai cũng là thứ bảy rồi, con được nghỉ học. Dương tử mi nói, Cảm ơn con, chú biết con bé rất là tốt với chú mà. thấy dương tử mi đồng ý giúp mình dương hà vui mừng ra mặt vừa dứt lời chuông điện thoại reo vang là điện thoại ở nhà gọi đến vừa nhấc máy lên đã nghe tiếng của vợ dương hà nói giọng gấp gáp không không xong rồi tiểu phi đột nhiên đã bị sùi bọt mép ngất xỉu rồi bây giờ đang ở trong bệnh viện á bác sĩ không có tìm ra nguyên nhân anh mau về liền đi mặt của dương hà biến sắc chuyện gì vậy chú Dương Tử mi hỏi, Dương Hà thuật lại chuyện trong điện thoại cho cô nghe. Vì Dương Hà là người thân của Dương Tử mi cho nên cô không có thể đoán được họ xảy ra chuyện gì. Dương Phi là em họ của cô, cô cũng không có thể thấy chết mà không cứu, cho nên cô mới liền cùng với Dương Hà lật đật đến thăm quyến. Đến bệnh viện, vào đến phòng bệnh, Dương Phi 10 tuổi, đang nằm trên giường bệnh, mặt tái mét, sát khí nặng nề. Vì mới được tiêm thuốc cho nên Dương Phi đang ngủ rất sai Tuy nhiên giấc ngủ của nó lại rất là chập chờn, Hai hàng chân mày chóc chóc châu vào nhau vẻ mặt rất là khó chịu Cứ như quài đó đang cầm dao đâm vào người của nó vậy Bác sĩ nói sao Dương Hà hỏi vợ của mình Làm kiểm tra này nọ hết rồi nhưng mà không tìm được nguyên nhân bệnh Bác sĩ nói tiếp tục theo dõi thôi Trần Quế Phương, vợ Dương Hà khóc thúc tích nói Bé con, con thấy sao? Dương Hà lo lắng hỏi Dương Tử My Khó khăn lắm, anh mới có được một đứa con trai như là Dương Phi Cho nên nhất quyết không thể để cho nó xảy ra chuyện gì được Hiện tại, anh chỉ biết dùng tất cả mọi hy vọng vào Dương Tử My lẻ 207 Treo kiếm bằng tiền xu không đúng cách Dương Tử My đưa tay bắt mạch cho Dương Phi mạch của dương phi rất là lộn xộn lúc mạnh lúc yếu cứ như là có vật gì đó đè lên vậy hiện tại cho thấy nó không phải là bị bệnh mà là trúng sát khí gì đó trong người của dương phi hiện tại có sát khí mà không có âm khí cho nên chắc chắn không phải là do ma quỷ hay âm hồn gây ra dương tử mi bắt đầu niệm cửu tự chân ngôn dùng tay vẽ bùa lên không trung Tiếp đến, dùng tay điểm lên các huyệt trên người của Dương Phi để quá giải luồng sát khí trên người của thằng bé. Luồng sát khí kia không mạnh, nếu nó xâm nhập vào cơ thể của người trưởng thành, khỏe mạnh thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều. Cùng lắm, chỉ khiến cho khí huyết lưu thông không đều thôi. Nhưng với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà nói, hậu quả của nó mang lại rất nghiêm trọng. Sau khi quá giải cái luồng sát khí kia xong, mặt của Dương Phi... bắt đầu hồng hào trở lại lúc này dương phi mở mắt ra nhìn thấy dương tử mi thằng bé liền yếu ớt nói chị mi dương tử mi khẽ mỉm cười với nó sau đó đưa tài xoa xoa đầu của nó chị em sợ lắm em em thấy có một thanh kiến đuổi theo em muốn muốn đâm vào em á chị chị giúp em với em em sợ là sắp chết rồi Dương Phi run run nắm tay của Dương Tử Mi nói Dương Tử Mi an ủi nói Tiểu Phi đừng sợ chị sẽ giúp em Em ngủ thêm một giấc nữa Sau khi mà tỉnh lại cây kiếm kia sẽ bị chị thu phục rồi Cha nói chị là thần tiên hạ phàm cho nên rất giỏi Yêu ma quỷ quái gì chị cũng không sợ nữa Dương Phi nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt sùng bái nói Dương Tử Mi chỉ cười mà không có nói gì Đoạn cô quay sang nói với Dương Hà Bây giờ tiểu phi đã không sao rồi Con sẽ đến nhà của chú Xem xem có chỗ nào bị sung sát không Thấy sắc mặt con trai Đã tốt hơn lên Tinh thần khá hơn hẳn Dương Hà như trút được gánh nặng Sau đó mới vội vã Dẫn Dương Tử Mi đến nhà của mình Vừa đến cổng khu nhà nọ Dương Tử Mi dùng thiên nhãn Quan sát khu nhà gồm năm tòa lầu kia Quả nhiên Người sống ở đây rất ít Cũng vì dương khí không đủ cho nên âm khí thừa cơ xâm nhập khiến cho cả khu nhà đã bị mất cân bằng âm dương. Thật đáng tiếc cho một khu vốn dĩ là phong thủy tốt như thế nhưng bây giờ đã biến thành một nơi thừa thớt người qua lại. Đương nhiên khu nhà này nếu mà sau này có nhiều người đến ở hơn chắc chắn là luồng âm khí kia cũng sẽ tự động biến mất. Đến trước cửa nhà của Dương Hà vừa mở cửa ra. Dương Tử My cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén ập vào người của mình. Cô mới dậu dàng, bắt ấn, chống lại sát khí, không quên đưa mắt, tìm kiếm ngọn nguồn của luồng sát khí nọ. Cô phát hiện, có một cây kiếm được làm bằng tiền xu đang treo lủng lẳng ngay cửa chính. Kiếm bằng tiền xu là những cây kiếm được làm bằng đồng tiền thời xưa, với ngụ ý là để giữ nhà, tránh tà, trừ tà. kiếm bằng tiền xu là một vật phong thủy thường dùng để treo trong nhà giúp xua đuổi tà ma. Chỉ cần quan hồn hay là âm linh nào xâm nhập, ngay lập tức cây kiếm nọ sẽ phát huy tác dụng. Kiếm bằng tiền xu được làm theo quy cách nhất định. Đạo gia có thất tình kiếm được làm từ 21 đồng tiền xu. Ngoài ra còn có càng khôn kiếm được làm từ 49 và 108 đồng tiền xu nữa. Nghe nói. Phật giáo có đạt mà kiếm được làm từ 9981 đồng tiền xu. Tiền xu sau khi mà được thu thập đủ sẽ được xỏ với nhau bằng một dây thần nhượng chu sa theo một quy tắc đặc biệt. Điều cần chú ý ở đây, sau khi mà làm xong thì chu kiếm cần phải được buộc bùa giết bằng chu sa, sau đó tiếp tục dùng chu sa bôi lên chu kiếm. Phải nhớ là bùa phải được dán chặt vào chu kiếm. nhưng phải được dán đúng cách và không có được làm sáu trộn bùa. Mọi thứ xong xuôi, kiếm sẽ được đem lên để trên bàn thờ của tam thanh tổ sư. Mỗi ngày, giao dơ ngọ phải đốt nhang một lần để mời tổ sư ban linh khí cho kiếm. Sau 49 ngày, thì xem như kiếm đã được làm thành công. Nếu là người tu đạo sẵn, không cần phải qua các bước như thế, mà chỉ cần dùng đạo hạnh của mình để mà tạo linh khí cho kiếm là được. Đạo hạnh càng cao, hiệu quả tạo kiếm càng cao chương hai trăm lẻ tám người bình thường của chúng ta đương nhiên không có thể tùy tiện làm kiếm bằng tiền xu được mà người làm kiếm thường phải có đạo hành nhất định nếu không cây kiếm kia trở thành hung khí nguy hiểm luôn sát khí trong nhà của dương hà kia bắt nguồn từ thanh kiếm bằng tiền xu đang treo trên cửa kia thanh kiếm đó là càng khô kiếm Làm từ 108 đồng tiền xu khác nhau Nhưng mà nó chẳng có tí pháp lực gì Và may mắn cả Đó chẳng qua Chỉ là một thanh kiếm tầm thường Do ai đó làm một cách tùy tiện thôi Đương nhiên Nó cũng chẳng có bùa chu xa gì cả Một thanh kiếm như thế Mà lại được treo ngay cửa ra vào Khỏi nói Cũng biết là sung sát Mà nó mang lại lớn cỡ nào Chả trách Dương Phi đã đột nhiên Lăn ra bệnh như thế Một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy Làm sao mà chịu được sức sát thương Do thành kiếm đó mang lại chứ Chú Không phải con đã dặn chú Đừng có tùy tiện phá vỡ phong thủy Con đã bố trí giúp chú từ đầu sao Sao mà chú lại treo thanh kiếm này ở đây Nói xong Dương tử mi trao mày Thầm niệm chú Giờ tài tháo kỳ kiếm kia xuống Nghe thế Dương Hà quảng hốt nói bé con Tất cả mọi chuyện su xẻo đều bắt nguồn từ cái thanh kiếm này sao? Lúc trước ở đây vắng người quá đi, chú sợ có ma quỷ vào nhà. Nghe nói là treo thanh kiếm này theo hướng đông bắc có tác dụng trừ tà, cho nên chú mới thỉnh nó về treo lên cửa. Thanh kiếm này không phải là vật may mắn sao? Sao mà nó lại biến thành hung khí gây xung sát hả? Dương Tử Mì chỉ biết cười khổ nói: Thứ nhất, thanh kiếm này của chú hoàn toàn không có một chút pháp lực gì cả. thứ hai nếu có chú cũng không có nên treo kiếm một cách tùy tiện như thế kiếm bằng đồng xu không phải là kiếm thật mà chỉ là một thanh kiếm được tạo thành những cái đồng tiền xu thôi nếu treo kiếm trong nhà đúng là nó sẽ có tác dụng trừ tà ma đương nhiên nếu như là một ngôi nhà ma ám nặng nề chỉ có một thanh kiếm bằng tiền xu nhỏ bé cũng không có tác dụng gì nhưng mà nếu chỉ là một ngôi nhà có một chút âm khí xâm nhập thì tác dụng của thanh kiếm nọ lại rất lớn. Chỉ cần treo kiếm ở hướng Đông Bắc, nó sẽ lập tức phát huy ngay tác dụng trừ tà, đuổi quỷ vốn có của nó. Nhưng mà kiếm thường dài và nhọn, thông thường những cái vật dài và nhọn sẽ có sức sát thương rất lớn. Hướng mà mũi kiếm hướng vào thường sẽ có sát khí. Cũng chính vì vậy mà nếu tùy tiện treo kiếm trong nhà, thì cái mũi kiếm sẽ ảnh hưởng đến người và đồ vật trong nhà. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp nhất chính là khiến cho sức khỏe của gia chủ xa xúc hoặc là dễ gặp chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có thể gặp hòa sát thần. Thế nên, trừ khi mà nhà có âm hồn xâm nhập thì mới nên treo kiếm chứ. Nếu không thì không nên treo. Một ngôi nhà bình thường không có hồn ma, quỷ quái nào giàu, nếu mà treo kiếm tiền xu đặc biệt là treo nó ở hướng không qua may mắn hoặc các cái vị trí của hung tinh thì sát khí sẽ càng mạnh. Có thể nói, việc treo kiếm bằng tiền xu trong nhà cũng giống như dùng thuốc chữa bệnh vậy. Nếu bệnh đã hết thì cũng nên ngừng thuốc, không có nên tiếp tục dùng. Cho nên, nếu như đã trừ hết tà ma trong nhà thì kiếm cũng nên thu lại, chứ không có nên treo nữa. Bình thường, kiếm bằng đồng xu không thích hợp dùng làm vật trang trí cho người bình thường. Trừ những cái người theo các ngành nghề có sát khí như là quân đội, cảnh sát chẳng hạn. Nhà của Dương Hà trước đây đã được Dương Tử mì bố trí phong thủy. Cho nên, nếu như cả tòa nhà, thậm chí cả khu đều có rất nhiều hồn ma đi nữa, căn nhà của anh ta cũng không có hề hấn gì. Vì thế, thanh kiếm kia treo trong nhà sẽ trở thành một vật dư thừa. Hơn nữa, nó còn bị treo sai vị trí. Nhà đang yên, đang lành, tự nhiên treo có thanh kiếm ngay cửa ra vào. Mỗi ngày, người trong nhà đều bị kiếm chĩa thẳng vào đầu. không gặp họa mới lạ nghe dương tử mi giải thích dương hà sợ đến giả mồ hôi anh không ngừng trách mình quả dù ý rồi kiếm tuy đã thu lại nhưng mà do đã được treo một thời gian dài cho nên sát ký trong nhà tích tụ khá nhiều dương tử mi đành phải bố trí lại phong thủy giúp cho chú mình cô bày trạng pháp vẽ bùa trấn nhằm vào các khu nhà để cho các hồn ma âm khí không có thể xâm nhập vào nữa mọi việc xong xuôi Cô mới dặn đi dặn lại là từ nay về sau, chú đừng có tùy tiện đụng đến phong thủy trong nhà. Ngoài ra, cô đưa cho Dương Hà ba cái lá bùa hộ thân. Chỉ cần họ đeo chúng bên mình, dù khu nhà của họ có vắng đến cỡ nào, họ cũng không có phải sợ ma quỷ gì nữa đâu. lẻ 209 Long Trục Thiên bị tấn công Dương Hà định dứt thanh kiếm nọ, nhưng mà Dương Tử Mi ngăn lại. Thanh kiếm đó... tuy treo trong nhà của dương hà sẽ gây họa nhưng mà đối với dương tử mi mà nói nó rất hợp để mà cô dùng bởi vì cô cũng đã nghĩ ra cách để mà đuổi âm hồn đang ám trên người của lâm thanh mai kia càng khùng kiếm pháp là pháp khí trừ tà đuổi quỷ tốt nhất tuy thanh kiếm nọ không có pháp lực gì nhưng mà dương tử mi có thể cải tạo nó hơn nữa các đồng tiền xu dùng để làm kiếm cũng là tiền xu cổ thật những cái đồng xu đó Cô chưa chắc gì đã thu thập đủ để làm thành một thanh kiếm như thế. Giờ có sẵn kiếm rồi, tại sao mà cô không tận dụng Đã đến thăm quyến, cho nên Dương Tử My đi vào một dòng quanh đặc khu kinh tế đầu tiên, cũng như là một trong những thành phố phát triển nhất của Trung Quốc. Một năm trước, Dương Tử My đã có dịp đến đây một lần để giúp bố trí phong thủy cho nhà của Dương Hà. Nhưng lúc đó, xương của cô vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn. đi lại không tiện nên lần đó xong xuôi thì cô quay trở về nhà không có cơ hội đi dạo hay là thăm thú gì được thâm quyến quả nhiên là một thành phố biển phát triển xinh đẹp nhưng vì nghề nghiệp của mình cho nên dương tử my chỉ để ý đến phong thủy không có để ý đến các phong cảnh hay là thứ gì khác thâm quyến là thành phố kề bên hồng kông và nằm về hướng nam của tỉnh quảng đông bờ đông châu giang phía đông giáp với dịnh đại Á và đại bằng ở phía tây là cửa sông châu giang và dịnh linh đinh dương phía nam là dịnh thâm quyến sông thâm quyến đối diện với thành phố hoa lệ hồng kông phía bắc giáp với đông quảng huệ châu và có đường bờ biển dài đến thái bình dương sau lưng của thâm quyến là núi ngô đồng có thể thấy thâm quyến quả nhiên một thành phố có phong thủy rất tốt đang đi Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy phía trước. Chiếc xe đó nhìn rất quen. Liết sơ qua biển số, quả nhiên xe của Long Trục Thiên. Dương tử mi, mừng rỡ định lấy điện thoại ra gọi cho Long Trục Thiên. Nhưng bất giác, cô cảm thấy có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. Liền ngay sau đó, có một chiếc xe hiệu DFM ở đâu xuất hiện và chạy theo ngược lại dưới xe của Long Trục Thiên. Rõ ràng chiếc xe nọ có thể tránh xe của Long Trục Thiên, nhưng mà nó lại cố tình tông thẳng vào xe của anh. Phía sau xe của Long Trục Thiên lại bị hai xe chở dầu tông vào, khiến cho anh không có thể tránh được. Một tiếng động kinh người vang lên. Tim của Dương Tử Mi như muốn nhảy ra ngoài, tai cô lạnh ngắt, cảm giác như bị rơi vào cái hố băng vậy. Trong phút chốc, cô như ngừng thở. Dương Tử Mi chạy như bay đến hiện trường tai nạn. Đúng lúc chiếc xe màu đen kia vừa bốc cháy Thì có một bóng người áo đen nhanh chóng chạy ra ngoài Tuy nhiên người vừa phóng ra khỏi xe kia Chưa chạy được bao xa Hàng loạt viên đạn đã bắn vào anh ta Trong đó một viên bắn trúng đầu gối của anh Còn viên khác trúng ngay vào ngực của anh "Long trục thiên Dương tử mi hét lên Cô chỉ cách anh có 500 mét Nhưng mà cảm giác như cách nhau mấy chục cây số vậy Có lẽ nghe thấy tiếng của cô, cho nên trước khi quỳ xuống, Long Trục Thiên cố hướng ánh mắt về phía cô. Khi nhìn thấy, dáng người nhỏ nhắn mặc áo trắng chạy đến. Ánh mắt của Long Trục Thiên bất giác lóe lên. Nhưng mà lập tức, ánh mắt kia trở nên lo lắng không yên. Anh khoát tay ra hiệu cho cô đừng đến gần. Tiếng súng liên tục nổ lên, đạn không ngừng cắm vào các yếu điểm trên người của Long Trục Thiên. Đừng đến đây! Long Trục Thiên cố gắng gào lên với Dương Tử Mi, sau đó anh nôn ra một ngụm máu tươi và quỷ xuống. Thấy anh đã ngã gục ngay trước mặt của mình, tim của Dương Tử Mi đau như cắt. Các bạn vừa nghe xong tập 18 thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.